Michael Jackson muốn hát với người Việt Nam. Tình cờ tôi được chứng kiến một cuộc tuyển chọn năm thanh niên Việt Nam gửi sang Bangkok phụ diễn cho một chương trình của ca sĩ Michael Jackson. Có lẽ để tăng cường tình hữu nghị cho chuyến lưu diễn của mình, chàng ca sĩ nổi tiếng người Mỹ này đã mời mỗi nước Đông Nam Á gửi năm người sang Thái cùng lao động nghệ thuật với mình thật là một hợp đồng hấp dẫn, đã được xuất ngoại lại được làm việc cùng một nhân vật nổi tiếng thế giới. Cho lúc 9 giờ 5 phút, một cậu thanh niên bận đồng phục học sinh, trên ngực còn đeo phù hiệu trường chuyên Nguyễn Du, bước vào phòng tuyển. Người ta hỏi cậu bằng tiếng Anh, bằng tiếng Anh, cậu giới thiệu rất lưu loát về mình, gia đình mình, rồi cậu hát cũng bằng tiếng Anh. Một vị giám khảo bằng tiếng Việt yêu cầu cậu hát một bài Việt Nam. Cậu học sinh giững trả lời bằng tiếng Anh, "Đại ý, tôi không thuộc một e Việt Nam nào." Tất nhiên, cậu học sinh bị loại ngay từ vòng đầu bởi vì nếu cần người chỉ biết tiếng Anh, người ta có thể tuyển từ bên Thái, thậm chí có thể mang theo từ bên Mỹ, khỏi phải mất công sang Việt Nam làm chi, người ta thật sự muốn tuyển người Việt Nam